Không lấy cây kim, kim sợi chỉ của dân hay không? Tôn trọng thọ lại thở dài. Thanh binh tuy là mang với ngoại tộc, Nhưng sau khi vào kinh, Chúng thật sự không vào nhà dân, Không cướp tài sản, Không bắt nữ nhân. Diên thừa chi nghĩ thầm. Trên mái sùng chính điện ở thịnh kinh, Mình đã nghe hoàng thái cực đối đáp với phạm văn trình, Bao thừa tiên, Nên dư ngã.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 Đúng là Phước Dương thuộc hệ Phả Hoàng đế, nhưng tính tình quan giam hôn ám. Tổng đốc Mã sĩ Anh ở Phủng Dương hết sức ủng hộ y lên ngôi là để dễ dàng khống chế. Nam Triều đặt cái đô ở Nam Kinh, có binh bộ thượng Thư Sử Khả Pháp cho rằng Lộ Dương hiền minh hơn, muốn lập Lộ Dương làm Hoàng đế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 nhét vào túi của bè lũ mã sĩ anh rồi diên thừa chí nói với thanh thanh thì ra tên mã sĩ anh đó cháu của hắn đã bị thanh đệ giết ở nam kinh thanh thanh mỉm cười nói mũi <cười> cũng sáng suốt không giết nhầm người tốt Tôn trọng thọ lại nói các tổng binh ở giang bắc á đều tự mình làm chủ không tuân mệnh lớn triều đình chỉ có sự khả pháp ở dương châu á còn một giả trung thành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 Y ra lệnh Đội 1 Căng những điểm cao nhất Hãy giáp phía Đông bắc Đội 2 Phòng thủ ngọn đội bên trái Đội 3 Theo ta tiến ngay chích dữ Đội 4 Đội 5 Mai phục ở đồng cao lương bên trái Không được động đẩy Đời ta dẫn quân địch đến gần Mới được bắn tên Đội 6 Đội 7 Đội 8 Lên ngửa xuất phục Hiệu lệnh vừa ban Bá tổng các đội liền thống lãnh binh sĩ Chạy đi Người thì chạy lên cao canh gác đến đội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 binh lính sùng tự doanh đều triển khai theo trận thế đã tập luyện chạm lớn tiếng hồn cái của đệ sùng tự tam doanh hãy giết chặt lập công ta phải đi xem xét nơi khác quân tướng đều lớn tiếng trả lời chủ sói cứ yên tâm đi nhất định bộ thuộc hạ sẽ liệu mạng tử chiến chủ soi báo trọng diên thừa chí cùng la đại thiên thôi mi mẫn dục ngựa chạy về hướng tây bắc lên một ngọn đồi quan sát đại đội thanh binh đã ảo tối Mấy chục kỵ binh bất cờ lớn dẫn đầu, Phía sau là hàng ngàn kỵ binh nữa Tay cầm trường đao sáng chói Hoài phòng vô kể La đại thiên chào mày nói Đây là tình binh chính bạch kỳ Quân thác tử Quân bản bộ của dự thân dương La Trạch La Trạch là em ruột của đa dĩ cổ Quân thác tử của hắn nổi tiếng Là tinh nhẹ nhất đó viên thừa chí Từng thấy đa nhĩ cổm ám sát hoàng thái cực Biết bọn này ra tay rất ác độc, Chàng nói Được chúng tự chiến một trận với chúng Trong chốc lát Sùng tử nhất doanh đã xung phong lên giao chiến Kỷ binh nhà thanh dương cung bắn ra một trận mưa tên Quân sùng tử đưa xuống lửa rất nhiều Quân sùng tử cũng lát đát bắn lại Nhưng tên bay không có sức Thanh binh chỉ đưa thuẫn gạt nhẹ Là rơi tuột hết Nhưng tự trí thêm cục diện không lợi liền rút kim sạc kiếm ra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 Hơn hai ngàn binh sùng tự nhất doanh mất mạng gật hết hoặc trúng tên rơi xuống ngựa hoặc bị đau thương đâm chém Hậu quân của Thanh Binh lại có mấy ngàn quân xung phong tới Đại đội Thanh Binh chạy qua bên cạnh Diên Thừa Chí xung phong vào sùng tự nhị doanh đang ở sau lưng chàng. Diên Thừa Chí âm thầm kêu cổ gấp rút quay ngựa về chỗ anh em sùng tự nhị doanh để sánh dai đánh địch. Chàng đoạt lấy một cây trường thương Quét ngang đâm thẳng giết một mười mấy thanh binh. Bọn này trước tráng cạo trọc Sau ghế lại nuôi một cái biếm rất dài Canh tay phải to tướng để lộ ra ngoài Khí thế hung dữ khác thường Có tên đã bị viên thừa chí đâm trúng Mà vẫn lớn quá mạ Không nhảy lên liều mạng. Chàng phải quét ngang trượm thương để hất dăng đi Giao khiến chẳng bao nhiêu Sùng tự nhị doanh Cùng bắt đầu dở trận Diện thừa chí dục ngựa chạy lên trước Thôi bà tên lính thanh Đang dây đánh một người Người này đầy mình dưỡng máu Chính là chu An Quốc Diện thừa chí song tới với được hai tên Còn một tên bỏ chu An Quốc Chạy đi tìm đối thủ chu An Quốc lão đảo Trên lưng ngựa nói Thừa chí đã lạ người đến cứu Chúng ta không thắng được nữa Diện thừa chí nhảy tới Ôm lấy ông đặt lên lưng ngựa của mình rồi nói chưa thúc thúc chúng ta cầm máu trị thương trước đã chu an quốc bảo không được bọn thác tử thác đến này lợi hại lắm chúng ta phải cố mà đánh không thì mỗ quýnh đệ sẽ gặp nguy trời tối dần bọn thanh võ kẻn thu quân đại đội kỵ binh lùi lại viên cửa chí cùng la đại thiên nghe hào chỉ huy đám tàn binh sùng tự doanh rút lên núi kỵ binh thanh hung hãn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 Chàng Dương Cùng lắp tên, nhâm thẳng vào ngực nhìn tướng Thanh đang lên núi. Cùng uống công như rành trăng tên bay giọt như sao băng. Vượt một vợ kiếm, chúng ngay vào giữa ngực nhìn tướng đó. Mai mà hắn mặc. Ta không sao cả, các người tấn công lên núi đi. Quân Thanh lại ùa nhau, xung phong lên núi. Diện thừa chí quát lên <cười> Người không sao thật chứ chân băng mình nhảy xuống chỉ nhấp nhô mấy cái đã tới bên cạnh viên tướng đó mố kim xà kiếm chém thẳng xuống đầu thang đưa đau lên gạt nhưng chỉ nghe cắt một tiếng trường đau đã bị chém thành hai khúc thang còn ngơ ngẩn viên thừa chí đã thừa cơ dùng kiếm chém rơi thủ cấp xuống đất mười mấy tên lính thanh dây lại tấn công viên thừa chí hét lớn hay lắm ta đang cao hướng đây phải giết một chặp cho há dạ mới được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 Nhảy sổ tới trước Đứng chặn trước mặt Tiêu uyển Nhi Nhẹt khen một tiếng Một mũi tên đã ghim vào tấm thuẫn Nếu chàng không nhanh Tiêu uyển Nhi không chết cũng trọng thương Nàng quảng sợ Đến mặt cắt không ra máu La lên Viên tướng công Đa tạ tướng công Viên thừa chí đưa thuẫn cho nàng Bảo Cẩn thận Có chuyện trúng tên Chàng nhìn xuống núi thấy Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ bay phát tới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 Sùng tự doanh đã ít quân Thời gian kéo dài lại tổn binh thao tướng Quân số càng ít tin Viên thừa chí bỗng thấy La Đại Thiên Bị người mấy tên Thanh Vinh dây chặt Trên vai đã trúng một mũi vũ tiễn Rất nhiều cung tiễn thủ của Mãng Thanh Đang nhắm ông mà bắn, Rõ ràng sắp mất mạng Chàng bèn hô lớn La thuốc thuốc Chúng ta vì nước kháng địch Đồng sinh cổng tử Chàng vừa hô vừa xông vào trận địch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 nhắm đâm vào la đại kim đang té nằm dưới đất. thừa chí dùng hết sức tàn tung người nhảy tới cứu diện. diện cửa nghe rất hung hãn, hoành thương quét ngang qua cản trở kim xả kiếm. cả kiếm lẫn thương đồng thời chấn động, tuột khỏi tay. diện cửa chí vẫn nhảy sổ túi, dùng hai tay bóp cổ hắn. hai người ráng sức quật nhau, cùng rơi xuống ngựa. bọn thanh binh lớn tiếng ra ngoài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 đã bỏ xác trận tiền, nhưng xác của chủ soái viên thừa chí thì không thấy đâu nên mọi người càng lo lắng quân thanh vừa rút thanh thanh cùng mọi người Dội xông vào đống thi hài binh sĩ mà tìm kiếm cuối cùng thanh thanh và hạ thiết thủ cũng tìm thấy viên thừa chí nằm dưới một đống xác quân thanh chàng nằm ướp mặt xuống đất tên cắm chi chít trên lưng thanh thanh cư tưởng viên thừa chí đã trận vong đau khổ khóc rống lên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 võ công kinh thế hải tục của chàng không giúp được gì quốc gia đại sử kết quả cuối cùng không giống gia gia thì cũng giống sử khả pháp quốc nạn sâu đến thế này quả là không còn số phận nào khác nữa chàng nhìn thanh thanh hạ thiết thủ tiêu uyển nhi an tiểu huệ đều là hồng nhan diễm lệ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 thật sự không phải hành động của bậc nam tử hán đại trưởng phu như vậy thì có lỗi với cả nàng cả dạng chiến hữu đã cùng mình giàu sống ra chết nhưng suy đi nghĩ lại chàng thấy mình chỉ cần không hàng thác tử không hàng triều đình không theo sấm dương không hại lương dân là tạm được ngoại việc trốn ra ngoài mình. thật Còn sự bây giờ anh... không có con này, đường nào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 Dạng dặm gian hồ, lạnh lòng thiếu hiệp, Mười năm binh lửa, khổ ải chúng sinh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Bích Quyết Kiếm của nhà văn Kim Dung.